các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Vậy là duyên âm tiền kiếp ở phần 1 thì chúng ta đã chứng kiến hai cái chết đột ngột của bác cũng như là của bố của Đạt. Cùng với đó là những cái giấc mơ kinh khủng đã khiến cho Đạt phải ám ảnh ngay cả khi cậu đã tỉnh giấc. Với sự xuất hiện của cô gái tên Hà bí ẩn và một bóng đen không có rõ mặt luôn luôn báo trước những cái điểm đại họa thì Đạt vẫn chưa thể tỏ tường được những cái hiện tượng đó đích thực là gì. Hãy cùng đi đến phần kết của dĩ chuyện này để cùng làm rõ những bí ẩn trong cái giấc mơ của Đạt nhé. Truyện Ngọc Lâm xin chân trọng giới thiệu. giật mình, tức sức mồ hôi đã đầm đìa trên áo. Đây đã là hôm thứ 3 mà Đạt nằm mơ thấy những cơn ác mộng, để rồi phải tỉnh giấc giữa đêm khuya như thế này. Đêm nay, hắn lại mơ thấy hình ảnh như mình đã trở lại thời cổ đại. Vẫn là cô gái ấy bị hành hạ bởi chính hắn. Mọi thứ càng lúc càng chân thật, càng rõ nét hơn, làm cho Đạt như không thể tin là mình đang mơ. Ở bên cạnh, Đức và Vũ đang ngủ say như chết. Ngáy ọ ọ. Giờ trong màn đêm im lìm, chỉ còn có một mình hắn ngồi đó, nhìn ra phía bên ngoài không cửa sổ, với những suy nghĩ vẩn vơ. Sáng ngày hôm sau, vì quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng, đạt ngủ gục lúc nào mà không biết. Đức và Vũ thấy vậy thì chỉ lặng lẽ khóa cửa rồi ra về. Bọn nó nhìn đạt giờ chẳng khác gì là cái xác không hồn, ảm đạm, phảng phất một nỗi buồn không thể miêu tả thành lời, cứ ám ảnh trong cái sự sợ hãi thấp thỏm trong sự lo lắng hay mệt mỏi, cơ thể như không muốn đứng dậy nữa. Ngủ một mạch đến đầu giờ chiều thì đạt mới tỉnh, cơ thể cũng đôi phần khoan khoái. Mở máy ra để kiểm tra điện thoại, chỉ thấy có một tin nhắn từ mẹ và vài cuộc gọi nhỡ. Trong tin nhắn, chỉ có nội dung duy nhất là nhắc đạt tối nay về quê để ăn cơm với gia đình cho ấm cúng, vì dù gì thì bác cũng mới mất, có thêm người thì sẽ xua đi nỗi buồn. Đọc xong cái dòng tin nhắn, đặt vào trong nhà thay quần áo. Trong lúc đang kiểm tra tứ quần xem có còn đồ gì quan trọng không trước khi cho vào máy giặt, thì mẩu giấy hôm qua Hà đã đưa cho hắn đột nhiên rơi ra. Đặt nhặt mẩu giấy lên, không mảy may suy nghĩ gì mà đút ngay vào trong túi áo rồi bước ra bên ngoài. Dắt xe ra cửa, còn đang loay hoay khởi động máy thì một tiếng rè rè phát ra làm cho hắn giật mình đặt cầm số mấy cái mà tiếng rè rè vẫn cứ vang lên. Đạt tự nhủ là không biết là xe đã bị hỏng gì rồi. Tính đem sang bên đường để sửa. Khi xe vừa đem sang đến bên đường, anh chủ quán nhìn Đạt một cái rồi mới nói: "Đưa bổ đi chơi mà bị hỏng xe sao vậy?" Nghe vậy, Đạt biết Tính ông này hay đùa, cứ nghĩ là ông ấy đang nói chơi nên cũng đáp lại ngay: "Làm gì có ai đâu hả anh, em về quê có chút việc thôi mà." Người chủ quán nghe thế thế thì tròn mắt hỏi lại. "Hử? Chú lại cứ phải giấu. Thế cái đứa đứng đằng sau chú kia, không phải là người yêu thì là cái gì chứ?" Cậu nói như sét đánh ngang tai, Đạt hoảng hốt hỏi lại. "Ơ, đâu ạ? Ai ở đằng sau em? Ừm, anh có nhìn nhầm không vậy?" Người chủ quán từ từ đưa mắt ra phía sau của Đạt. Bây giờ nơi chỉ có vài phút trước, anh ta còn thấy có một cô gái đứng đó bám hai tay vào vai của hắn. Vậy mà bây giờ cô ta đã biến mất từ lúc nào. Anh chủ quán thì có phần lúng túng không biết giải thích ra làm sao. Đạt cũng lo lắng nhìn vào anh ta chờ câu trả lời. Im lặng vài giây, anh ta mới nói. "Để vừa nãy, có con bé nào đứng đằng sau chú vậy. Nó bám hai tay vào vai của chú. Tôi nói thật đấy. Vậy mà giờ quay ra thì nó đã biến mất rồi. Ờ, hay là bị ảo giác nhỉ?" Đạt nghe vậy, trong lòng dù cũng có phần lo lắng, nhưng vẫn tiến lại vỗ vai của chủ quán rồi chấn an. Ồ, chắc là anh gặp ảo giác đấy. Thôi, kiểm tra xe cho em xem có bị gì không, rồi em còn về quê cho kịp giờ nữa chứ. Người chủ quán gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra. Có độ khoảng hơn 10 phút, anh ta mới nói. Xe vẫn bình thường mà em, máy móc, lốp phanh vẫn ngon, có hỏng hóc chỗ nào đâu, nổ giòn tan như thế này cơ mà.